Phần 3 Sự trưởng thành và tôn giáo Thế giới quan và tôn giáo Con người càng lớn lên trong kỷ luật, trong tình yêu và trong kinh nghiệm sống thì hiểu biết của con người về thế giới và về vị trí của mình trong thế giới đó càng tự nhiên phát triển nhanh Trái lại, con người càng không lớn lên được trong kỷ luật, trong tình yêu Và trong kinh nghiệm sống thì hiểu biết của con người càng không phát triển được Do đó giữa những thành viên của loài người có một sự biến thiên lạ thường Về bề rộng và độ phức tạp của hiểu biết của chúng ta về bản chất của cuộc đời Sự hiểu biết này chính là tôn giáo của chúng ta Vì mỗi người đều có một hiểu biết nào đó, một thế giới quan nào đó Dù hạn hẹp, thô sơ và không chính xác đến mức độ nào đi nữa mỗi người có một tôn giáo thực tế này không được công nhận rộng rãi là hết sức quan trọng mỗi người có một tôn giáo tôi tin chúng ta có khuynh hướng định nghĩa tôn giáo quá hạn hẹp, chúng ta có xu hướng nghĩ rằng tôn giáo phải bao gồm một niềm tin vào thượng đế hoặc một thực hành nghi lễ hoặc thành viên của một nhóm thờ phụng nào đó chắc chắn chúng ta sẽ nói về một người không đi nhà thờ hoặc không tin một đấng bề trên nào đó rằng anh chị ta không có tôn giáo, Thậm chí tôi còn nghe những học giả nói những chuyện như thế này. Phật giáo thực sự không phải là một tôn giáo, hoặc giáo phái độc vị đã loại trừ tôn giáo ra khỏi niềm tin của họ, hoặc thần bí thuyết là một triết học hơn là một tôn giáo. Chúng ta có xu hướng xem tôn giáo như một cái gì nguyên khối cắt từ một tấm vải nguyên. Và với quan niệm đơn giản hóa này, chúng ta lúng túng không hiểu sao hai người rất khác nhau lại có thể cùng gọi mình là kỳ tô hữu hoặc tín đồ do thái giáo hoặc làm thế nào mà một người vô thần lại có thể có được một ý thức luân lý kỳ tô giáo cao hơn một người công giáo dự lễ hàng ngày. Khi quan sát những nhà tâm lý liệu pháp khác, tôi thường thấy rằng họ quan tâm quá ít Nếu không muốn nói là không quan tâm, đến những cách thức mà các bệnh nhân của họ nhìn thế giới. Có nhiều lý do về chuyện này, nhưng trong số đó có ý niệm cho rằng nếu bệnh nhân không xem mình là có tôn giáo vì niềm tin của họ vào Thượng Đế hoặc thành viên của giáo hội của họ, thì họ không có tôn giáo và vì thế vấn đề không cần phải xem xét kỹ lưỡng xa hơn nữa. Nhưng thực tế của vấn đề là mọi người đều có một bộ mạc nhiên hay minh nhiên những ý tưởng về những niềm tin về bản chất cốt yếu của thế giới. Có phải bệnh nhân hình dung vũ trụ cơ bản là hỗn mang và vô nghĩa cho nên họ chỉ nghĩ chụp lấy bất cứ khoái lạc nhỏ nhoi nào có thể có sẵn đó không? Có phải họ nhìn thế giới như một nơi tranh chấp thô bạo ở đó, sự tàn nhẫn là cần thiết? cho sự sống còn của họ không hay có phải họ xem đó là một nơi dinh dưỡng ở đó mọi thứ tốt lành sẽ luôn luôn có sẵn và họ không cần phải bứt rứt nhiều về tương lai không hoặc đó là một nơi có bổn phận phải nuôi sống bất kể họ lèo lái cuộc đời họ như thế nào chăng hoặc đó là một vũ trụ có quy luật cứng nhắc ở đó họ sẽ bị đánh đổ và nhận chìm nếu họ bước lệch ra ngoài đường ranh một chút chăng vân vân và vân vân. Người ta có đủ mọi cách thức khác nhau để nhìn thế giới. Sớm muộn rồi trong quá trình tâm lý liệu pháp đa số các nhà trị liệu cũng sẽ nhận ra cách thức một bệnh nhân nhìn thế giới. Nhưng nếu nhà trị liệu cảnh giác đặc biệt tìm kiếm thì ông hay bà sẽ nhận ra điều này sớm hơn và cốt yếu là các nhà trị liệu có được sự hiểu biết này. Vì thế giới quan của bệnh nhân luôn luôn là một phần thiết yếu của những vấn đề của bệnh nhân và sự điều chỉnh thế giới quan của bệnh nhân là cần thiết cho việc chữa trị. Vì thế, tôi thường nói với những nhà trị liệu thuộc quyền, hãy tìm cho ra tôn giáo của bệnh nhân, dấu họ nói họ không có tôn giáo. Thông thường, tôn giáo hoặc thế giới quan của một người chỉ ngược người ấy ý thức một cách không hoàn toàn. Các bệnh nhân thường không biết Họ nhìn thế giới như thế nào và đôi khi còn nghĩ mình có một thứ tôn giáo nào đó trong khi thực tế họ có một thứ tôn giáo khác xa. Stegur, một kỹ sư công nghiệp thành đạt bị suy sụp trầm trọng ở giữa tuổi 50. Mặc dù thành công trong công việc và là một người chồng và một người cha gương mẫu ông cảm thấy vô dụng và xấu xa. Thế giới này sẽ là một nơi tốt đẹp hơn nếu tôi chết đi. Ông ta nói Và có ý đó thật Stelwell đã hai lần tính chuyện tự tử rất nghiêm trọng Không có một sự làm yên lòng thực tiễn nào Có thể cắt tứt được Cái tính phi thực tế của việc Ông tự xem mình là vô dụng Cùng với những triệu chứng thông thường Của một chứng trầm nhược nghiêm trọng Như mất ngủ và bối rối Stelwell còn phải chịu một khó khăn lớn Trong việc nuốt thức ăn Không phải thức ăn dở Ông ta nói Nói thế thì quá, nhưng như thể có một miếng sắt chắn ngang cuốn họng tôi, và không gì có thể qua được trừ chất lòng. Đi rồi x-quang và làm những thử nghiệm đặc biệt cũng không cho thấy một nguyên nhân thể lý nào của sự khó khăn của ông ta. Staguar không do dự nói về tôn giáo. Tôi là một người vô thần, rõ ràng và đơn giản, ông ta tuyên bố. Tôi là một nhà khoa học, những thứ duy nhất mà tôi tin... Là những thứ tôi có thể thấy và sở mó được. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi có một niềm tin nào đó và một thượng đế nhân hậu và yêu thương nhưng thẳng thắn mà nói tôi không thể nút nổi một thứ c đái như thế Tôi đã có đủ thứ đó rồi khi tôi còn bé và tôi mừng vì đã thoát được nó Sta đã lớn lên trong một cộng đoàn nhỏ ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, là con trai của một nhà truyền đạo cứng nhắc của giáo phái cơ bản và vợ của vị này cũng là một người cứng nhắc thuộc giáo phái cơ bản. Ông ta đã bỏ nhà và giáo hội khi có được cơ hội đầu tiên. Nhiều tháng sau khi được điều trị, Sturwell kể lại giấc mơ ngắn sau đây. Đó là trở lại cái thời thơ ấu còn ở nhà tại Minnesota. Hình như lúc ấy tôi còn sống ở đó như một đứa bé. Nhưng tôi cũng biết lúc ấy tôi đang độ tuổi như bây giờ Đó là vào lúc đêm một người đàn ông vào nhà Ông ta sắp sửa cắt cổ chúng tôi Tôi chưa từng gặp một người đàn ông này trước đó Nhưng lạ lùng là tôi biết ông ta là ai Bố của một cô gái mà tôi đã hẹn hò hai lần ở trường trung học Tôi chỉ kịp thức giấc, sợ hãi Vì biết rằng người đàn ông này muốn cắt cổ chúng tôi Tôi yêu cầu Star Stogor kể lại cho tôi nghe những gì ông ta biết được về người đàn ông này trong giấc mơ. Thật sự chẳng có gì để kể cho ông. Ông ta nói. Tôi chưa bao giờ gặp người đàn ông này. Tôi chỉ hẹn hò với con gái ông ta hai lần mà thôi. Không hẳn là hẹn hò. Chỉ đi bộ về đến cửa nhà nàng sau những lần nhóm họp của thế giới trẻ ở nhà thờ. Một trong những lần đi bộ đó, tôi đã hôn trộm nàng khuất sau bụi cây. Đến đây... Thì Staguar cười gượng và nói tiếp Trong giấc mơ tôi có cảm giác chưa bao giờ gặp bố của nàng Dù tôi đã biết ông ta là ai Thực sự trong đời thực tôi đã thấy ông ta ở xa Ông ta làm trường ga xe lửa của thành phố chúng tôi Thỉnh thoảng tôi có thấy ông ta khi tôi đi đến nhà ga Nhìn những đoàn tàu và những buổi chiều mùa hè Một điều gì đó lé lên trong tâm trí tôi. Tôi cũng vậy. Khi còn nhỏ, tôi cũng dành những buổi chiều mùa hè lười biếng xem các đoàn tàu chạy qua. Nhà ga là nơi hành động xảy ra. Và ông trưởng ga là giám đốc của hành động. Ông ta biết những nơi xa từ đó những đoàn tàu dài chạy đến thành phố nhỏ bé của chúng tôi cũng như những nơi xa xăm mà những đoàn tàu đang đi đến. Ông ta biết những đoàn tàu nào phải dừng lại và những đoàn tàu nào phải chạy ào qua, làm rung chuyển đất khi chúng đi qua. Ông ta bẻ ghi ra những dấu hiệu, ông ta nhận thư từ và gửi đi. Và khi ông ta không làm những chuyện kỳ diệu này, thì ông ta ngồi trong văn phòng làm một việc còn kỳ diệu hơn, gõ nhẹ trên một cái phím nhỏ đầy ma thuật, với một ngôn ngữ huyền bí có nhịp điệu để gửi những thông điệp đi khắp thế giới. Ông Staguar Tôi nói Ông đã nói với tôi rằng Ông là một người vô thần Và tôi tin ông Có một phần trong tâm trí ông tin Là không có Thượng Đế Nhưng Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng Có một phần khác của tâm trí ông tin vào Thượng Đế Một Thượng Đế nguy hiểm Cắt cổ Sự nghi ngờ của tôi là đúng Từ từ khi chúng tôi đã làm việc chung với nhau Miễn cưỡng Cố vượt qua trở ngại Star Wars bắt đầu nhận ra trong người ông ta một niềm tin lạ lùng và xấu xí Vượt qua chủ trương vô thần của ông ta một giả định rằng Thế giới được kiểm soát và điều khiển bởi một thế lực ác ý Một thế lực không chỉ có thể cất cổ ông ta mà còn hăng hái làm như vậy hăm hở trừng phạt ông ta vì những vi phạm Cũng từ từ chúng tôi bắt đầu tập trung vào những vi phạm của ông ta Nhất là những chuyện nho nhỏ về tính dục tượng trưng như chuyện ông ta hôn trộm đứa con gái của ông trưởng ga. Cuối cùng, vấn đề trở nên rõ ràng là, trong số những lý do khác của sự trầm nhược, St. War đã ăn năn và theo nghĩa bóng đã cắt cổ mình với hy vọng làm như thế, ông có thể ngăn chặn thượng đế cắt cổ ông theo nghĩa đen. Do đâu mà St. War có ý niệm về một thượng đế thù hẳn và một thế giới ác tâm như vậy? Những tôn giáo của con người phát triển như thế nào Điều gì quyết định thế giới quan của một con người Có những yếu tố quyết định hoàn toàn phức tạp Và quyển sách này sẽ không khám phá sâu vấn đề này Nhưng nhân tố quan trọng nhất Trong sự phát triển tôn giáo của phần lớn người ta Rõ ràng là nền văn hóa của họ Nếu chúng ta là người châu Âu Chắc chắn chúng ta tin rằng Đức Kitô là một người da trắng Và nếu chúng ta là người châu Phi thì ngài là người da đen nếu là một người Ấn Độ sinh ra và lớn lên ở Benares hoặc Bombay thì người đó có khả năng trở thành một người theo Ấn Giáo và có một thế giới quan được miêu tả là bi quan nếu là một người Mỹ sinh ra và lớn lên ở Indiana thì người ấy có khả năng trở thành một Kitô hữu hơn là một người theo Ấn Giáo và có một thế giới quan hơi lạ quan hơn Chúng ta có khuynh hướng tin những gì người chung quanh chúng ta tin Và chúng ta có khuynh hướng chấp nhận như là sự thật Những gì mà người chung quanh nói với chúng ta về bản chất của thế giới Khi chúng ta lắng nghe họ trong những năm ở tuổi định hình Nhưng sự thật ít được nhận thấy rõ ràng rằng Ngoại trừ đối với nhà tâm lý liệu pháp Thành phần quan trọng nhất của nền văn hóa chúng ta Là gia đình riêng của chúng ta Nền văn hóa cơ bản nhất trong đó chúng ta phát triển là nền văn hóa của gia đình chúng ta Và bố mẹ chúng ta là những nhà lãnh đạo văn hóa của nền văn hóa đó Hơn nữa, kế cạnh có ý nghĩa nhất của nền văn hóa đó Không phải là những gì bố mẹ chúng ta nói với chúng ta về Thượng Đế Và bản chất của những sự việc nhưng đúng hơn là những gì họ làm Họ xử sự như thế nào đối với nhau, đối với anh chị em của chúng ta Và nhất là đối với chúng ta Nói cách khác Điều chúng ta học được về bản chất của thế giới Khi chúng ta đang lớn lên Được quyết định bởi bản chất thực tế Của kinh nghiệm chúng ta Trong vũ trụ vi mô của gia đình Những gì bố mẹ chúng ta nói Quyết định thế giới quan của chúng ta Không nhiều bằng cái thế giới duy nhất Mà họ tạo ra cho chúng ta Bằng lối xử sự của họ Tôi đồng ý rằng Tôi có ý niệm về một Thượng Đế cắt cổ này, Staguar nói. Nhưng nó từ đâu mà đến? Chắc chắn bố mẹ tôi tin vào Thượng Đế. Họ nói mãi về chuyện đó. Thượng Đế của họ là một Thiên Chúa của tình yêu. Đức giê yêu thương chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Chúng ta yêu mến Thiên Chúa và Đức giê -xu. Tình yêu, tình yêu, tình yêu. Đó là tất cả những gì tôi đã nghe. Ông có một thời thơ ấu hạnh phúc không? Tôi hỏi Star Wars giận dữ nhìn tôi Ông dẹp cái trò ngớ ngẩn ấy đi Ông ta nói Ông biết là tôi không được như thế Ông biết tuổi thơ của tôi thật khốn khổ Tại sao nó lại khốn khổ? Ông biết quá mà Ông biết nó ra sao rồi Tôi đã bị đánh đập tàn nhẫn Thắt lưng Tấm ván Chổi Bàn trà Bất cứ thứ gì nằm trong tay họ Không có thứ gì tôi làm mà không phải ăn đòn. Một trận đòn mỗi ngày sẽ không cần đến bác sĩ nữa và sẽ làm cho anh trở thành một kỳ tô hữu nhỏ tuổi tốt lành. Họ có bao giờ định bóc cổ hoặc cắt cổ ông không? Không, nhưng tôi chắc họ sẽ làm nếu tôi không cẩn thận. Một hồi lâu im lặng, gương mặt của Star Wars trở nên chán nản, thất vọng tột cùng. Cuối cùng thật nặng nề ông ta nói Tôi đang bắt đầu hiểu ra Star Wars không phải là một người duy nhất tin cái mà tôi gọi là ông chúa quái vật. Tôi có một bệnh nhân có những ý niệm ảm đạm hoặc đáng sợ tương tự về bản chất của cuộc sống. Điều ngạc nhiên là chuyện ông chúa quái vật đó không phải là phổ biến trong tâm trí của con người. Ở phần đầu cuốn sách này chúng ta đã ghi nhận rằng khi còn bé Bố mẹ chúng ta là những hình ảnh giống như Chúa đối với con mắt trẻ thơ của chúng ta và cách thức họ xử sự mọi việc trông như là cách thức mà mọi việc phải được hành xử trong vũ trụ. Ý niệm đầu tiên và đáng buồn cũng thường là duy nhất của chúng ta về bản tính của Thượng Đế là một phép ngoại suy đơn giản về bản chất của bố mẹ chúng ta. Một sự pha trộn đơn giản những tính cách của bố và mẹ chúng ta hoặc những người thay thế họ. Nếu chúng ta có những bố mẹ biết yêu thương và hay tha thứ, chắc chắn chúng ta có một thượng đế yêu thương và tha thứ. Và trong nhãn quan người lớn của chúng ta, thế giới cũng giống như một nơi dinh dưỡng như khi chúng ta còn thơ ấu. Nếu bố mẹ chúng ta ác nghiệt và hay trừng phạt, thì chúng ta cũng sẽ thấm nhuần một quan niệm về ông chúa quái vật ác nghiệt và hay trừng trị. Và nếu họ không chịu quan tâm chăm sóc chúng ta Chắc chắn chúng ta sẽ hình dung Vũ trụ cũng vô tâm tương tự như vậy Ghi chú Thường thì nhưng không phải bao giờ cũng vậy Tính chất của thời thơ ấu của một bệnh nhân Và do đó tính chất của thế giới quan của người đó Có được Từ ký ức ban sơ nhất Vì thế tôi thường nói với bệnh nhân Hãy kể cho tôi biết Việc đầu tiên nhất Mà bạn có thể nhớ được Họ có thể phản đối rằng Họ không thể nhớ được Rằng họ có nhiều điều để nhớ Trong lúc ban sơ đó Nên không phân biệt được Nhưng khi tôi ép họ Chọn ra một điều thì Câu trả lời Sẽ có nhiều sắc thái khác nhau À Tôi nhớ Mẹ tôi nhấc tôi lên Ẩm tôi ra ngoài Chỉ cho tôi xem Mặt trời lặn đẹp tuyệt Đến Tôi nhớ Đang ngồi trên nền Nhà bếp, tôi tè ướt cuồn và mẹ tôi đứng phía trên cua cua cái muỗng to tướng quát tôi. Có lẽ những ký ức đầu tiên này giống như hiện tượng những ký ức bình phong thường là như vậy. Được nhớ chính xác vì chúng biểu trưng chính xác bản chất thời thơ ấu. Nên không lạ gì sắc thái của những ký ức ban sơ nhất này rất thường giống với sắc thái của những cảm nghĩ sâu xa nhất của bệnh nhân về bản chất của cuộc sống. Hết ký chú. Việc tôn giáo hoặc thế giới quan của chúng ta được quyết định phần lớn và trước hết bởi kinh nghiệm của thời thơ ấu duy nhất đưa chúng ta đến đối diện với một vấn đề trọng tâm, mối quan hệ giữa tôn giáo và thực tại. Đó là vấn đề của vi mô và vĩ mô. Quan điểm của Star Wars nhìn thế giới như một nơi hiểm nguy, ở đó ông ta có thể bị cắt cổ nếu ông ta không rất cẩn thận cảnh giác là hoàn toàn hiện thực dưới hình thức. Vĩ mô của gia đình thời thơ ấu. Ông ta sống dưới thống trị của hai người lớn xấu xa, nhưng không phải mọi bố mẹ đều xấu xa và mọi người lớn đều xấu xa. Ở trong thế giới to lớn hơn, thế giới vĩ mô có nhiều dạng bố mẹ, con người, xã hội và nền văn hóa khác nhau. Để phát triển một tôn giáo hoặc thế giới quan hiện thực, tức là phù hợp với thực tại của vũ trụ và vai trò của chúng ta trong đó như chúng ta có thể biết tốt nhất thực tại đó. Chúng ta phải không ngừng xem lại và mở rộng sự hiểu biết của mình để tiếp thu tri thức mới mẻ về cái thế giới rộng lớn hơn đó. Chúng ta phải không ngừng mở rộng khung quy chiếu của chúng ta. Ở đây chúng ta đang giải quyết những vấn đề lập bản đồ và chuyển dịch đã được thảo luận với một mức độ dài dòng nào đó ở phần thứ nhất. Bản đồ thực tại của Stoguor Là chính xác đối với thế giới vi mô của gia đình ông ta Nhưng ông ta đã chuyển dịch tấm bản đồ đó Một cách không thích hợp vào trong một thế giới người lớn rộng lớn hơn Ở đó nó không hoàn toàn chút nào Và do đó thành khiếm khuyết Trong một chừng mực nào đó Tôn giáo của đại đa số người lớn là sản phẩm của sự chuyển dịch Phần lớn chúng ta hoạt động từ một khung quy chiếu hạn hẹp Hơn cái chúng ta có thể Đồng thời để cho sự hiểu biết của chúng ta chịu ảnh hưởng bởi nền văn hóa riêng của chúng ta, bởi bố mẹ chúng ta và bởi kinh nghiệm thời thơ ấu của riêng chúng ta. Vì thế không có gì lạ khi thế giới loài người đầy những xung đột. Chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh mà mọi người phải quan hệ với nhau nhưng lại có những lối nhìn rất khác nhau đối với bản chất của thực tại. Mỗi người tin quan điểm của mình là đúng. Bởi vì nó dựa trên thế giới vi mô của kinh nghiệm riêng tư Càng tệ hại hơn nữa, đa số chúng ta không biết đầy đủ thế giới quan của mình Biết quá ít tính duy nhất của kinh nghiệm mà từ đó xuất phát thế giới quan của mình Brian Wader Một nhà tâm bệnh học chuyên về lĩnh vực quan hệ quốc tế Nghiên cứu những cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Liên Xô Đã vạch ra được một số những giả định căn bản về bản chất của con người, xã hội và thế giới theo người Mỹ và người Nga Những giả định này của hai bên khác nhau vô cùng Những giả định này chỉ đạo cung trách đàm phán của hai bên Nhưng không bên nào biết được những giả định của mình hoặc biết được bên kia đang hành động trên những giả định khác Kết quả không thể tránh khỏi Là đối với người Mỹ Thì cung cách đàm phán của người Nga Trông có vẻ điên khùng Hoặc có chủ tâm xấu Và dĩ nhiên đối với người Nga Thì người Mỹ trông có vẻ cũng điên khùng Hoặc xấu như vậy Quả thật Chúng ta giống ba anh mù Trong một chuyện ngụ ngôn Mỗi anh chỉ sờ được một phần của con voi Và anh nào cũng đòi là mình hiểu biết Được bản chất của cả con vật Vì vậy Vì chúng ta cãi nhau về những thế giới quan vi mô của chúng ta và mọi cuộc chiến tranh đều là thánh chiến. Tôn giáo của khoa học. Sự trưởng thành tinh thần là một cuộc hành trình ra khỏi thế giới vi mô để vào một thế giới vĩ mô rộng lớn hơn. Ở những chặng đầu của cuộc hành trình này là tất cả những gì mà cuốn sách này đề cập đến. Đó là một cuộc hành trình của tri thức Và không phải của Đức Tin Để thoát ra khỏi thế giới vi mô của kinh nghiệm có trước của chúng ta Và để giải phóng mình khỏi những sự truyền dịch Chúng ta cần phải học Chúng ta phải không ngừng mở rộng phạm vi tri thức và tầm nhìn của mình Thông qua sự tiêu hóa và nội nhập thận trọng thông tin mới Tiến trình mở rộng tri thức là một chủ đề quan trọng của quyển sách này Trong phần trước, tình yêu được định nghĩa như một sự nới rộng, nghĩa là một sự mở rộng bàn ngã và chúng ta cũng đã ghi nhận rằng trong số những liều lĩnh của tình yêu có sự liều lĩnh đi vào cõi vô tri của kinh nghiệm mới. Và ở cuối phần thứ nhất bàn về kỷ luật, chúng ta cũng đã ghi nhận rằng việc học biết được một điều gì mới lạ đòi hỏi sự từ bỏ cái bàn ngã cũ và sự chết của tri thức cũ mòn. Để phát triển một tầm nhìn rộng lớn hơn Chúng ta phải sẵn lòng từ bỏ Giết chết tầm nhìn chật hẹp của mình Nói ngắn gọn Sẽ thoải mái hơn Nếu không làm việc này Tức là ở lại Tại nơi chúng ta đang ở Tiếp tục dùng cái bản đồ vi mô cũ đó Tránh chịu đau khổ Trước cái chết của những ý niệm ưa thích Tuy nhiên Con đường trưởng thành tinh thần Nằm ở chiều ngược lại Chúng ta bắt đầu ngờ vực Điều chúng ta đã tin, bằng cách tích cực tìm kiếm sự đe dọa và sự không quen, bằng cách chủ tâm đưa ra tranh cãi sự hiệu lực của những gì chúng ta đã được dạy trước đó và đã từng yêu quý. Con đường đến sự thánh thiện đi thông qua việc đặt lại vấn đề về mọi sự. Bằng một cảm thức rất thật, chúng ta bắt đầu với khoa học, chúng ta bắt đầu bằng sự thay thế tôn giáo của bố mẹ chúng ta Bằng tôn giáo của khoa học Chúng ta phải nổi loạn, chống lại Và vứt bỏ tôn giáo của bố mẹ chúng ta Thì hiển nhiên Thế giới quan của họ Sẽ hạn hẹp hơn Cái chúng ta có thể Nếu chúng ta biết lợi dụng Đủ kinh nghiệm cá nhân của chúng ta Bao gồm kinh nghiệm người trưởng thành của chúng ta Và kinh nghiệm của một thế hệ Nối thêm vào dòng lịch sử nhân loại Một tôn giáo xài rồi Không thể là một tôn giáo tốt được Để được sống động, để có thể phát huy hết mức tiềm năng của mình, tôn giáo của chúng ta phải là một tôn giáo hoàn toàn cá nhân, được tôi luyện hoàn toàn qua ngọn lửa chất vấn và nghi ngờ trong cái nổi kinh nghiệm thực tế của chúng ta như nhà thần học Alan Jonas đã nói. Một trong những vấn đề của chúng ta là rất ít người trong chúng ta đã phát triển được một cuộc sống cá nhân đặc trưng. Mọi sự về chúng ta trông như là đồ xài rồi, thậm chí cảm xúc của chúng ta cũng vậy. Trong nhiều trường hợp, chúng ta phải dựa trên thông tin cũ để hoạt động. Tôi chấp nhận lời của một bác sĩ, một nhà khoa học, một nhà nông là đáng tin cậy. Tôi không thích như vậy, nhưng tôi phải chấp nhận vì họ có những tri thức sống động về cuộc sống mà tôi không biết. Thông tin cũ về tình trạng những quả thận của tôi. Những tác dụng của cholesterol Và việc nuôi gà Tôi chịu được Nhưng khi nói đến những vấn đề ý nghĩa Mục đích và sự chết Thì những thông tin cũ Là không chấp nhận được Tôi không thể sống còn dựa trên Một đức tin xài rồi Vào một thiên chúa sài rồi Phải có một tiếng nói riêng Một sự đương đầu riêng rẽ Nếu tôi muốn sống đích thực Vì vậy Để được khỏe mạnh tâm trí và trưởng thành tinh thần, chúng ta phải phát triển tôn giáo riêng của chúng ta và không dựa vào tôn giáo của bố mẹ chúng ta. Nhưng một tôn giáo của khoa học là gì vậy? Khoa học là một tôn giáo vì nó là một thế giới quan phức tạp đáng kể có nhiều giáo điều quan trọng. Đa số những giáo điều này là như sau. Vũ trụ là có thật và vì thế là một đối tượng giá trị để quan sát. Quan sát vũ trụ là một điều có giá trị đối với con người. Vũ trụ có ý nghĩa, tức là nó tuân theo một số quy luật nào đó và có thể dự đoán được. Nhưng con người là những nhà quan sát tồi, lệ thuộc mê tín dị đoan, thiên vị, thành kiến và có khuynh hướng thấy cái muốn thấy hơn là cái thực sự có ở đó. Vì vậy, để quan sát và hiểu được chính xác, con người cần phải tự tuân thủ kỷ luật của phương pháp khoa học. Bản chất của thứ kỷ luật này là kinh nghiệm Do đó chúng ta không thể tự cho là biết một điều gì đó Nếu không thực sự có kinh nghiệm về điều đó Trong khi kỷ luật của phương pháp khoa học bắt đầu bằng kinh nghiệm Thì một kinh nghiệm đơn giản tự nó là không đáng tin cậy Để đáng tin cậy, kinh nghiệm phải có thể lặp lại Thường là dưới dạng một thí nghiệm Hơn nữa, kinh nghiệm phải có thể xác minh Nghĩa là người khác phải có cùng kinh nghiệm trong cùng hoàn cảnh Những từ chủ là thực tại, quan sát, không đáng tin, kinh nghiệm, kỷ luật Đây là những từ ngữ chúng ta đã dùng sốt Khoa học là tôn giáo của thuyết hoài nghi Để thoát ra khỏi cái vũ trụ vi mô của kinh nghiệm thời thơ ấu Cái vũ trụ vi mô của nền văn hóa của chúng ta Và những tín điều của nó thoát ra khỏi những sự thật nửa vời mà bố mẹ đã nói với chúng ta. Điều cốt yếu là chúng ta phải hoài nghi về những gì chúng ta nghĩ chúng ta đã học biết được cho đến nay. Đó là thái độ khoa học có thể giúp chúng ta biến đổi kinh nghiệm cá nhân chúng ta về vũ trụ vi mô thành một kinh nghiệm cá nhân về vũ trụ vĩ mô. Chúng ta phải bắt đầu bằng cách trở nên những nhà khoa học Nhiều bệnh nhân đã có được bước khởi đầu này nói với tôi, tôi không phải là một người tôn giáo, tôi không đi nhà thờ, tôi không còn tin nhiều vào những gì mà giáo hội và bố mẹ của tôi đã nói với tôi. Tôi không có được đức tin của bố mẹ tôi, tôi cho rằng mình không được tâm linh lắm. Thường dễ gây sốc cho họ khi tôi hỏi về sự việc họ giả định rằng mình không phải là người tâm linh, tôi có thể nói như thế này. Bạn có một tôn giáo, một tôn giáo sâu đậm là đằng khác. Bạn tôn thờ sự thật, bạn tin vào khả năng trưởng thành và cải thiện của bạn, khả năng tiến bộ về mặt tinh thần. Với sức mạnh của tôn giáo của mình, bạn sẵn lòng chịu đựng những đau khổ của thử thách và những nỗi thống khổ sự quên đi những điều đã học. Bạn nhận lấy sự liều lĩnh trị liệu và bạn làm tất cả những chuyện này vì tôn giáo của bạn. Tôi không cho là thực tế khi nói rằng bạn ít tâm linh hơn bố mẹ bạn. Trái lại, tôi nghĩ sự thật là bạn còn tâm linh hơn cả bố mẹ bạn. Linh đạo của bạn bằng sự đột biến còn rộng lớn hơn linh đạo của họ vốn không đủ để cho họ can đảm đặt vấn đề. Tính chất quốc tế của khoa học là một điều cho thấy rằng khoa học xét như một tôn giáo thể hiện được một sự cải thiện, một bước nhảy vọt tiến hóa so với những thế giới quan khác, chúng ta nói đến cộng đồng khoa học toàn cầu đang có sự bắt đầu tiến dần đến một cộng đồng thật sự, nó bắt đầu trở nên mật thiết hơn giáo hội công giáo và nó rất gần với tình huynh đệ quốc tế thực sự. Các nhà khoa học ở mọi đất nước có thể nói chuyện với nhau dễ dàng hơn nhiều so với đa số còn lại chúng ta. Trong một chừng mực nào đó Họ đã thành công trong việc vượt qua vũ trụ vi mô của nền văn hóa của mình. Trong một chừng mực nào đó, họ đã trở thành khôn ngoan. Trong một chừng mực nào đó, trong khi tôi tin rằng thế giới quan hoài nghi của những đầu óc khoa học là một cải thiện rõ rệt. So với thế giới quan dựa trên đức tin mù quáng, mê tín dị đoan hẹp hòi và những giả định không nghi vấn, thì tôi cũng tin rằng đa số các đầu óc khoa học chỉ vừa mới bắt đầu cuộc hành trình của sự trưởng thành tinh thần mà thôi. Một cách chính xác, tôi tin rằng tầm nhìn của những người có đầu óc khoa học về thực tại của thượng đế cũng hạn hẹp gần bằng tầm nhìn của những nông dân bình thường mộc mạc, mù quáng, đeo đuổi niềm tin của cha ông mình. Các nhà khoa học gặp phải khó khăn trầm trọng khi giải quyết vấn đề thực tại của thượng đế. Vì chúng ta thiên về thuyết hoài nghi rối rắm, nhìn hiện tượng tin vào thượng đế, chúng ta không có ấn tượng gì chúng ta thấy chủ nghĩa giáo điều và hệ lụy từ chủ nghĩa giáo điều, chúng ta thấy những cuộc chiến tranh, những điều tra và những cuộc bách hại chúng ta thấy sự giả hình người ta tuyên dương tình huynh đệ của người giết đồng đạo nhân danh đức tin, người ta lót đầy túi mình bằng cái giá phải trả của người khác và người ta thực hiện mọi hình thức tàn bạo Chúng ta thấy một số nhiều đáng kinh ngạc những nghi thức và những hình tượng không có một sự nhất trí nào. Vị thần này là một phụ nữ có 6 tay và 6 chân, kia là một người đàn ông ngồi trên ngai. Vị thần này có một con voi, vị thần kia là thực thể của hư vô, các vị thần của dân tộc, các vị thần của gia đình, các thần tam vị, các thần nhất vị. Chúng ta thấy mê muội dị đoan, cứng nhắc. Hồ sơ tra cứu về niềm tin vào Thượng Đế trong thảm hại Người ta toan nghĩ rằng nhân loại không chừng lại tốt hơn nếu không tin vào Thượng Đế Rằng Thượng Đế không chỉ là ảo tưởng vu vơ mà còn là ảo tưởng độc hại Xem chừng như có lý để kết luận rằng Thượng Đế là một dạng thông thường tâm bệnh lý của con người cần phải được chữa trị Vì thế chúng ta có một câu hỏi Tin vào Thượng Đế có phải là một chứng bệnh không? Phải chăng đó là biểu hiện của sự chuyển dịch, một quan niệm của bố mẹ xuất phát từ vũ trụ vi mô, được chiếu một cách không thích hợp vào vũ trụ vĩ mô? thầy nói cách khác, một niềm tin như thế, phải chăng là một dạng suy nghĩ sơ khai hoặc ấu chỉ mà chúng ta phải vượt ra khỏi để tìm kiếm những trình độ cao hơn về nhận thức và trưởng thành? Nếu chúng ta muốn là nhà khoa học toan tính trả lời câu hỏi này, Điều nhất thiết là chúng ta phải nhờ đến tính hiện thực của những dữ kiện thực tế lâm sàng. Điều gì xảy ra đối với niềm tin vào Thượng Đế của một người khi người này trưởng thành thông qua tiến trình tâm lý liệu pháp?